thấy em đi về bên ký ức trong lòng bỗng vui như đời rất Còn bước đi cho bình mình lên sớm cho đời chút ơn biết ta áo nọ em là phấn thơm cho dưng chú thương là lời chợ thấy em đi về bên kia phố trong lòng bỗng vui